Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong mắt lại có chút hốt hoàng Làm sao anh không nhớ em Nhưng... Nhưng anh không đến thăm em Lăng Phong, có phải anh yêu dự tinh rồi không Em nhìn thấy hai người ở chung với nhau Cô ta khóc càng đau lòng hơn Nhã đình Em nói bậy gì đó, anh sẽ tức giận đấy Mặt tiêu Lăng Phong xa sầm Gần đây anh rất bận rộn, công ty mới vừa nhận được mấy hợp đồng Nên anh không thể thường xuyên đến thăm em Nhã đình, đừng suy nghĩ lung tung Anh nói anh sẽ cưới em thì nhất định sẽ cưới em. Có thật không? Nhã Đình hỏi. Đương nhiên là thật. Tiêu Lăng Phong mỉm cười, gợt đầu, khẽ hôn lên chán đường Nhã Đình. Nhã Đình, chúng ta sẽ kết hôn mà. Tiêu Lăng Phong khẽ nói, không tránh khỏi cau mày. Lúc trước, chỉ cần nghĩ đến anh sẽ cưới đường Nhã Đình thì sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng, tại sao bây giờ anh lại cảm thấy rất mệt mỏi, rất đau lòng? Đường Nhã Đình hạnh phúc tựa vào ngực Tiêu Lăng Phong, khóc sụt sùi một lát ngẩng đầu lên Nhìn thấy Diệu Tinh cách đó không xa Trong nhé mắt Nước mắt chảy ra càng dữ dội hơn Diệu Tinh Cô ta kêu lên Lào đảo nghiêng ngả xuống giường Tiêu lăng phong không kìm giữ cô ta lại Diệu Tinh thật xin lỗi Nói xong phịch một tiếng Cô ta quỳ trên mặt đất Đầu gối đập xuống đất vang lên một tiếng thật rõ ràng Nhã đỉnh em làm gì vậy Tiêu lăng phong bước lên trước mấy bước Muốn đỡ cô ta dậy Anh đừng xen vào Đường nhã đi khóc lớn Chuyện này là do tôi làm sai Diệu Tinh, cô thả thứ cho tôi có được không? Cô khóc lóc, giơ tay lên tự thát vào mặt mình một cái Nhã đình Điều lăng phòng hoảng sớt lên, ôm mấy được nhà đình Tránh cho cô tự làm mình bị thương Diệu Tinh nhìn thẳng vào đồ nhà đình đang quỳ trước mặt cô Trong lòng đắng chát, thả thử Diệu Tinh, là tôi nhất thời gội đồ Cho nên mới làm ra chuyện như vậy Cô thả thử cho tôi có được không? Là tôi không nên suy nghĩ lung tung Tôi không nên nghĩ kỳ cô và lăng Phong. Diệu Tinh, tôi thật sự biết sai rồi tha thứ cho tôi một lần có được không? Cô khóc đến rôn giày Viết thương vừa mới cầm máu lại chảy máu ra Tôi thật sự không cố ý Là tôi sợ mất Lạc Phong Diệu Tinh, cô tha thứ cho tôi có được không? Cô đưa tay ra Rôn giày nằm lấy ống quần của Diệu Tinh Trong lòng Diệu Tinh vô cùng trôi xót Nhã Đình, em đứng dậy trước đi Viết thương của em chảy máu rồi Tiêu Long Phong muốn đỡ cô lên mấy lần Nhưng đều bị cô tránh ra Em muốn Diệu Tinh tha thứ cho em Bằng không em sẽ không đứng dậy Cô ta lắc đầu. Tiêu Lăng Phong vô thức nắm chặt tay, lúc này đây, anh cực kỳ tự trách, vô cùng anh ấy, anh cảm thấy, đời Gia Đình làm tất cả điều là vì anh, là anh không thể cho cô ấy cảm giác an toàn, là anh đã để cho cô ấy sợ mất đi anh, cho nên cô mới làm ra chuyện như vậy. Nhà Đình, em đứng lên trước có được không? Diệu Đình sẽ không trách em đâu." Tiêu Lăng Phong ăn ủi. "Lăng Phong, em rất hối hận, em cũng muốn nói chuyện này, em không có ý gì khác, em chỉ muốn anh ghét cô ấy mà thôi." Nhưng, nhưng sau này mọi chuyện càng lúc càng nghiêm trọng Nên em không dám nói Em sợ các người sẽ trách em Nhưng hôm nay không phải cô cũng nói ra sao Hạ cầm trinh khinh thường Đường nhã đình, cô sợ hãi, cô nghi kỳ Thì có thể trở thành lý do Để có tổn thương người khác sao Cô cứ diễn mãi trò như vậy Cô không thấy mệt mỏi sao Em không nghĩ sẽ như vậy Đường nhà đình khổ sở lắc đầu Lạc phong, cầm trinh các anh hãy tin em Thật sự em không nghĩ Anh tin em Tiêu Lăng Phong cầm lấy tay của đường Nhã Đình Diệu tình Nhã Đình cũng đã quỳ xuống van xin em Em có muốn thế nào Nhìn vết thương không ngừng chảy máu kia Vết thương đó cứ như đang nứt ra trên người anh Tiêu Lăng Phong Xảy ra nhiều chuyện như vậy Chẳng lẽ anh kêu tôi phải cười nói Không sao Đường tiểu thư tôi không trách cô sao Giọng nói Diệu Tình run rẩy. Nhiều chuyện như vậy Chỉ cần cô thân nói một câu Tôi không cố ý Thì xong chuyện sao Ngược Tiêu Lang Phong vì từng câu nói của Diệu Tinh mà khó chịu Đúng thế, nhiều chuyện như vậy Dĩ nhiên không thể chỉ bằng một câu nói mà giải quyết được Nhưng chuyện đã xảy ra rồi Em không tha thứ thì có thể như thế nào Diệu Tinh nhìn Tiêu Lang Phong Những lời như vậy mà anh ta cũng có thể nói ra được sao Tiêu Lang Phong anh còn là người sao Hạ Cầm Trình vô cùng tức giận quát Đến khi nào thì em mới có thể tỉnh ra Mới có thể biết được người anh yêu là một người phụ nữ như thế nào Cầm Trình em biết em sai rồi Em đừng như vậy có được không Đường nhà đình không ngừng cầu xin Diệu tinh tôi biết tôi sai rồi Chỉ cần cô tha thứ cho tôi Cùng với tôi làm gì tôi cũng làm Đường nhà đình hèn mọn nói Tôi tha thứ cho cô Để cô có thể yên tâm thoải mái gây ra những tổn thương gấp bội cho tôi Có phải không Diệu tình khẽ cười Trình diệu tinh em phải biết rõ Nhã đình cảm thấy anh ấy mới cầu xin sự tha thứ của em Tiêu lăng phong không vui cong mày lại Nên thái độ của các người Căn bản không hề quan trọng Diệu tình nói nếu đã là như vậy thì các người cần gì phải làm những điều dư thừa nữa diệu tinh thắc mắc diệu tinh được nhà đình ở mức nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.